Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa, xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh, sáng tác tại Vĩnh hội Sài Gòn năm 1937, người đọc và chú thích Thái Hoàng Phi. Cuối, chương 7 Gặp Người Quen Cách 5 năm sau Thằng Hiệp bây giờ đã trở nên một người trai 19 tuổi Một buổi sớm mai nó đi lại trước cửa nhà thương thí Mình mặc cái áo bành tô trắng Chân mang quốc dông Tuy nó ăn mặc sạch sẽ Nhưng mà tướng mạo nó coi bệnh nhiều Hình dốc ốm nhách, nước da vàng ẻo Nó đương thờ thẫn Bỗng đau thằng Cao cởi xe máy chạy ngang vừa thấy nó thì nhảy xuống hỏi rằng hiệp mấy năm nay mày trốn tao mà mày đi đâu mất cho mày tao ra ở ngoài chứa chan ở làm giống gì đó ở bồi với tây sau hồi đó mày lén tao mày đi mày không cho tao hay bị thình lình quá tao không cho mày hay kịp mấy tháng này mày làm ăn khá không làm tháng nào ăn hết tháng nấy chứ không khá gì bây giờ mày đi đâu tao bị rét rừng chịu không nổi Nên xin thôi đặng trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống Nếu ở ngoài đó nữa chắc phải chết Phải Bộ mày có bệnh nhiều lắm Phải uống thuốc cho gắt mới được Đi làm chi ra chứa chan không biết Liệu khéo ở Sài Gòn lại đói khác gì hay sao Bây giờ mày làm việc gì Tao làm lăng tông cho nhà báo Nam Kỳ Giải thích Lăng tông Tiếng Pháp có nghĩa là tùy phái Hết giải thích Lương đủ xài không Không đủ cũng phải đủ Hai đứa nói chuyện tới đó Kế có một cô chừng 17-18 tuổi Mặc một bộ đồ trắng may thiệt khéo Một tay ôm cái bóp Một tay cầm dù màu hường Cô xăm xăm đi lại Chừng gần tới cô ngó Hiệp chân chân Vừa cười vừa hỏi rằng Xin lỗi anh Phải anh là anh Hiệp hay không Hiệp chân hững nên đứng ngó cô nọ mà đáp rằng Phải Tôi tin Hiệp Cô ở đâu mà biết tôi Cô nọ cười lòi hàm răng trên trắng tươi và nhỏ rứt Hai bên má lại có mang hai đồng tiền Coi rất hữu duyên Cô nói rằng Coi kìa anh quên em hay sao anh Hiệp Em là con Lê Con của hai tiền hồi trước ở bên kinh đó Hiệp gật đầu đáp rằng Trời ơi vậy mà tôi quên chứ Không gặp nhau đã hơn 5 năm rồi Lại cô lớn rồi coi khác Nên tôi không nhìn ra Cao thấy Hiệp gặp người quen Mà là một cô nhan sắc đẹp đẽ, Y phục đàng hoàng Nên nó không muốn sẩn bận ở đó nữa Nó leo lên xe máy và nói với Hiệp rằng Thôi để bước khác rồi sẽ nói chuyện dài Mày phải lại kiếm tao nghe không Bất luận là giờ nào Mày lại nhà báo Nam Kỳ thì có tao Hiệp gật đầu Cao đạp xe máy chạy qua chợ mới Cô Lê hỏi tiếp rằng Sao anh ốm Lại nước da mét quá vậy Tôi đau Đau bệnh gì Đau bao lâu rồi Tôi bị bệnh rét rừng đã hai năm rồi Cái gốc nó lặm trong máu hay sao không biết Mà uống thuốc không dứt được Mấy năm nay má em kiếm anh dữ quá Mà em cũng vậy Hãy có dịp đi ra ngoài đường thì em để ý kiếm anh Xong không được gặp anh lần nào hết Anh đi đâu mất vậy Tôi ở ngoài chứa trang Dữ không đi xa quá Hèn chi mấy năm nay em với má kiếm anh không gặp Anh về trong này hồi nào Tôi mới về hồi hôm Thôi em mời anh đi theo em Mà về nhà em ở trên đất hộ Đặng má em thăm anh một chút Đất hộ là đa cao tân định Cảm ơn cô Để bữa khác rồi tôi sẽ lên thăm thím hai Bữa nay tôi chờ nhà thương mở cửa Tôi vô cho quan thầy thuốc coi mạch Đặng xin thuốc tôi uống À anh muốn xin thuốc nhà thương thí đây Anh uống hay sao Phải tôi có bệnh lâu quá Nên trở về đây là về đặng kiếm thuốc uống Không được Má em giận gắt lắm Má em biểu hãy gặp anh Thì dù thế nào cũng phải mời anh về nhà cho được Thôi anh lên nhà chơi Để mai rồi hãy đi xin thuốc Anh nói đau lâu rồi Bây giờ đi xin thuốc Dầu trễ một bữa cũng không hại gì Xin anh phải đi với em Nè mà ở trên đất hộ có ông thầy thuốc ấn Giỏi lắm Ông quen với má em Ông cho thuốc bệnh nào cũng mạnh hết Mà ông tử tế quá Không cắt cổ thân chủ như mấy ông khác Mạnh rồi ai muốn đền ơn bao nhiêu cũng được Ông không kèo này Nhà nghèo không có tiền thì ổng chỉ giùm Anh lên trên nhà rồi em dắt anh lại cho ổng coi mạch ổng cho thuốc anh uống cũng được vậy Tôi nghèo đâu dám uống thuốc của thầy ngoài Không có sao đâu mà anh ngại Em nói ông thầy thuốc ấn tử tế lắm Anh nghèo ổng cho thuốc thí không có đòi tiền Thế nào anh cũng đi với em mới được Nếu anh không đi em về em nói với má rằng gặp anh Mà em không dắt anh về nhà thì má em rầy em chết Hiệp dụ dự mà bị cô Lê nài nỉ hối thúc quá Không thể từ chối được Nên phải đi với cô lại ga xe điển Rồi cô mua giấy mà đi Đà Cao Hai người lên xe điển ngồi nhan mặt nhau Cô Lê nói nói cười cười Tỏ ý gặp được Hiệp thì cô vui mừng lắm vậy Hiệp nhớ lại cô Lê nhỏ hơn mình một hoặc hai tuổi Hồi trước nước da cô trắng trẻo Gương mặt cô sáng sủa Xong cô là con nhà nghèo áo quần lam lũ Mỗi ngày cô lãnh bánh trái đi bán kiếm lời năm bảy xu Bây giờ sao cô nên một người gái xinh đẹp mà ăn mặc sang trọng đến thế này Còn Thiếm Hai Tiền là người hồi đó ở một sớm với mình Nhưng không có tình bà con thân thiết chi lắm Sao mấy năm nay Thiếm có ý kiếm mình làm gì Nhớ lại ngày tòa xử cha mình rồi thì Thiếm ghé hỏi thăm Nghe nói bị án 10 năm Thiếm khóc Khóc xong rồi về chứ không nói chi hết Tại sao bây giờ Thiếm lại kiếm mình Hiệp còn suy nghĩ những việc ấy thì xe đã tới ga Đa Cao Cô Lê mời Hiệp xuống Rồi dắt trở lại đường An Bè Đi lên gần tới ngã Tư Mai Dơ Cô mới ghé vào một tiệm may Chân dọn rực rỡ Thợ may đông tới 8-9 người Hiệp đứng bợn ở ngoài cửa Thì cô Lê giai lại cười rất hữu duyên Và nói rằng Mời anh vô nhà em đây Chú thích đường An Bè cũ Nay là đường Đinh Tiên Hoàng Đoạn quận nhất Đường Mai Dơ Sau là đường Hiền Dương Hiện nay là đường Võ Thị Sáu hết chú thích cô lê hỏi một cô thợ mai rằng má tôi đi đâu bà chủ mới lên trên lầu cô đưa tay ngoắc hiệp mà nói rằng má em ở trên lầu mời anh đi thẳng lên trên này hiệp càng bỡ ngỡ hơn nữa song đã đến đây rồi không lẽ trở lại nên cứ theo cô lê mà lên lầu thím hai tiền đang nằm trên bộ dáng gõ láng lẩy xỏ tóc ra cho một đứa con gái nhỏ giạch kiếm tóc ngứa mà nhổ thím nghe có tiếng giày lên thang Thiếm tưởng có khách nên làm cờm ngồi dậy Cô Lê vừa lên tới đầu thang Thì kêu mà nói lớn rằng Má con gặp được anh Hiệp rồi má à Hai tiền ngồi dậy Vừa bới tóc vừa hỏi rằng Gặp ở đâu Sao con không dắt nó về đây Có chứ con mời ảnh về đó Nó đâu Ảnh đi sao con đây Hiệp ló đầu lên thang Hai tiệm vừa ngó thấy thì la lớn rằng dữ ác hồn Mấy năm nay cháu đi đâu mất Mà thiếm kiếm hết sức không được vậy hứ Thím gặp ai quen thím cũng hỏi thăm Nhưng mà không ai biết cháu ở đâu mà chỉ cả Vậy chứ cháu đi đâu Hiệp cười ngọn ngoẽn mà đáp rằng Cháu ra ở ngoài chứa trang Dữ không ra làm gì ngoài? Cháu ở bồ với tay ở sở cao su Sao cháu ốm mà nước da vằn ẻo vậy Cháu đau hay sao Thưa cháu đau nên mới sinh thôi mà về đây Đặng kiếm thuốc uống Cháu bị rác rừng Ra chi ở chỗ rừng cao nước độc Không ăn bệnh sao được Cháu ngồi chứ Ngồi ghế đó, đó đặng thím hỏi thăm một chút Cô Lê tiếp mời Hiệp ngồi tại bộ ghế salon Để trước bộ ván gõ Chỗ hai tiền nằm hồi nãy đó Rồi cô bước lại cái bàn nhỏ để phía trong rót một tách trà bưng ra mời Hiệp uống Hai tiền đi rửa mặt và nói nho nhỏ với con rằng Con biểu con Hà nó đi mua cà phê về Cho anh con lót lòng chứ Cô Lê ngoắt con nhỏ nhổ tóc ngứa hồi nãy vô trong buồng Hiệp ngồi ngó trong nhà thì thấy bàn ghế dán tủ cái nào cũng đẹp Lại có kiến lớn để soi cả mình Có đồng hồ tốt để coi giờ nữa Còn hai tiền tuy mặc một cái quần lãnh đen với một cái áo bà ba lụa trắng Chứ không chân diện chi lắm Nhưng mà bây giờ thêm sắc sảo sạch sẽ Chứ không phải lam lũ cùi đài như hồi trước Hai tiền rửa mặt rồi lại ngồi bộ dán gần cái ghế của Hiệp ngồi Cô Lê đã thay cái áo dài mà bận một cái áo bà ba lụa màu bông hường rồi lại ngay cái kiến lớn đứng mà soi sửa mái tóc hai tiền hỏi hiệp rằng té ra mấy năm nay cháu ra ở bồi hay sao thưa phải tại sao khi anh ba bị tòa kêu án rồi cháu không ở với chị ba cho sung sướng tấm thân lại đi ở đỡ cho cực khổ rồi phải đau ốm vậy cháu không thế ở với gì cháu được nếu cháu chịu nhịn nhục mà ở đó sợ e cháu gai mắt rồi cháu phải mang quả lớn sao vậy cháu ra đi Chị ba có cho cháu tiền bạc gì không? Thưa không Tiền bạc đâu mà cho Từ ngày ba cháu bị bắt rồi Thì mỗi bữa cháu đi bán nhật trình Có tiền được bao nhiêu Cháu đem về đưa hết cho dì cháu xài Vậy mà dì cháu chưa vừa lòng Đành đi làm việc xấu hổ Cháu nói rồi lại đánh cháu đuổi cháu nữa chứ Té ra chị ba đuổi cháu Nên cháu mới đi đâu sao Thưa phải Tại sao chị ba đuổi cháu? Thiếm không hay hay sao? Có hay đâu À phải Ba cháu bị bắt được ít ngày Rồi Thiếm qua ở đâu bên Sài Gòn Thiếm không có ở đó nữa nên Thiếm không hay Vậy để cháu thuộc chuyện tồi tệ của dì cháu cho Thiếm nghe Ba cháu bị tòa kêu án rồi Thì cháu để ý thấy dì cháu lần lần chân diện Áo này quần kia Có ai tới hỏi thăm ba cháu Thì dì cháu làm bộ buồn Còn ở nhà thì vui cười như thường Chẳng có vẻ thương xót ba cháu chút nào hết Cách chừng một tháng tình cờ một đêm nọ cháu bắt được gì cháu lấy trai cháu tức giận cháu tự vì cháu mắc cỡ mới đánh đuổi cháu ra khỏi nhà đó trời đất ơi thiệt như vậy hay sao thiệt như vậy cháu thấy rõ ràng đi chơi xe hơi với trai chừng về tới cửa ôm trai mà hung có con hào đó nữa <cười> chồng thí thân không kể bị đài lưu đi cướp giật đặng đem bạc muôn về cho mà hưởng chồng ở như vậy mà không biết thương chồng ở nhà lại đành đoạn đi lấy trai thưa, thêm nói như vậy sợ e quan cho gì cháu, vì cháu không thương ba cháu, nên ba cháu ở tù thì ở nhà lấy trai, cái tội ấy thì có thiệt, còn việc ba cháu cướp giật mà đem về bạc mua cho gì cháu thì chắc chắc việc ấy không có, bởi vì tuy ba cháu bị án cướp giật nhưng mà bao giờ cháu cũng tin chắc rằng ba cháu không có làm gì khung ác như vậy. Hai tiền ngồi suy nghĩ không nói nữa, hiệp nghe nhắc tới cha thì buồn hiu. Con Hà bưng một mâm cà phê, bánh mì xíu mại mà lên thang lầu Cô Lê ngó thấy thì cô rước, bưng đem để ngay trước mặt Hiệp Rồi mời Hiệp ăn lót lòng Hai tiền khoát tay biểu con Hà đi xuống từng dưới Rồi bước lại ngồi cái ghế ngang mặt Hiệp mà mời Hiệp ăn Hiệp buồn nên không muốn ăn Mà vì mẹ con hai tiền theo ép quá nên phải ăn một chút bánh mì và uống một ly cà phê Chừng Hiệp ăn rồi, hai tiền mới kéo ghế lại ngồi gần một bên và nói nho nhỏ rằng Vì cháu thương yêu kính trọng anh ba Nên hồi nãy cháu cãi với Thím, Cháu nói anh ba bị án quan Chứ không có cướp giật Thím sợ cháu buồn Nên Thím không cãi lại liền Nhưng mà theo chỗ Thím thấy Thì trước khi anh ba bị bắt Anh ba có đem tiền cho chị ba nhiều lắm Không lẽ có như vậy Bởi vì bữa tòa xử có cháu đi coi Ở giữa tòa ba cháu nói quả quyết Không có cướp của ai hết Anh ba sợ tội Nên ra giữa tòa anh ba phải chối chứ Còn nếu ba cháu có cướp giựt Mà đem tiền bạc về cho dì cháu Thì sao cháu không thấy gì cháu lấy tiền đó ra mà xài Chị ba khôn lắm Chỉ sợ đem ra xài liền Rồi thiên hạ hay Chỉ phải bị tội nữa Bởi vậy chỉ giấu nhẹm cho tới năm kia đây Chỉ mới lấy ra mà mua nhà cửa sắm xe hơi đồ đó Có mua nhà Có sắm xe hơi hay sao Chứ sao Nếu không phải tiền bạc của anh ba Vậy chứ tiền bạc ở đâu mà chỉ làm kinh dinh dữ vậy Mà thôi chuyện của chị để một lát rồi thím sẽ thuật cho cháu nghe bây giờ để thím nói việc này cho cháu nghĩ thử coi thím nghi anh ba có đem tiền về cho chị á vậy mà thím nghi đúng hay không thím nhớ chắc ba con lê chết nhầm ngày mười hai tháng hai việt nam hồi mặt trời lặn tối lại họ đem xuống nhà xác họ không cho thím ở trỏng nên thím trở về nhà đêm đó thím buồn rầu trong đèn ngồi khóc hoài không biết làm sao cho có tiền mà chôn cất cha con lê đến khuya lối 2 hoặc 3 giờ gì đó thình lình anh ba xô cửa bước vô hỏi thím vậy chứ chuyện gì mà khóc thím thuật việc cha của con lê chết mà không có tiền bạc lãnh xác về chôn anh ba mới móc túi lấy ra một sắp giấy bạc đưa cho thím biểu lấy đó mà chôn cất cha con lê lại căn dặn thím đừng nói cho ai biết sắp bạc đó tới năm tấm giấy hai chục mà thím coi hai túi áo bành tô của anh ba đầy nhóc chắc là giấy bạc còn trong đó nhiều lắm Đến 4 giờ khuya, thím dắt con Lê đi vô nhà thương Ra đường đi được một khúc thì thím gặp chị ba Đang xách một cái giỏ mây mà đi Hai chị em đi với nhau qua cầu kho Rồi thím dắt con Lê ra chợ lớn Còn chị ba thì xách giỏ đi ra phía cầu ông lãnh Chiều bữa sau chôn cất cha con Lê rồi thím trở về thì nghe anh ba đã bị cò bót bắt Việc thím thấy rõ ràng như vậy đó Nên thím mới đâm nghi Đêm đó anh ba đem bạc về cho Chỉ Rồi Chỉ bỏ vô giỏ mây mà đem đi giấu Hoặc gửi cho ai đó Nên bữa sau cò bót đến xét nhà Mà kiếm không được bạc Cháu nghĩ coi thiếm nghi trúng hay không Hiệp ngồi châu mài suy nghĩ một hồi Rồi nói rằng Nếu như vậy thì thiếm nghi phải lắm Vì cháu đi ra cầu ông lãnh Thì chắc là đem gửi cho người em gái Là tư hường chứ gì Qua không hiểu đem gửi cho ai Nhưng theo lời anh ba dặn Nên mấy năm nay thiếm không dám Đem chuyện đó nói cho ai biết Bây giờ thì mới nói cho cháu nghe đây mà thôi Nếu thiệt như vậy Thì ba cháu giao cho dì cháu một số bạc lớn lắm Thiêm không rõ bao nhiêu máy chính cúng bị giật hết 25.000 Theo lời khai giữa tòa Thì kiếm được có 5.000 tại nhà tắm thiệt Còn lại tới 20.000 Thì ba cháu giao cho dì cháu hết Có cho thêm hết 100 Thì còn tới 19.900 Nếu có tiền bạc nhiều rồi Mà sao mỗi bữa cháu đem về đâu ba cắt lại còn lấy làm chi Phải lấy đặng khỏi thiên hạ dị nghị Mà thiếm chắc anh ba giao tiền nhiều lắm mà Nên mới có mua nhà mua đất sắm xe hơi đó chứ Sao thiếm biết gì cháu mua nhà đất sắm xe hơi Thiếm với con Lê gặp hoài Con Hào có dắt con Lê vô tới trong nhà nữa chứ Nhà ở đường nào Cô Lê bước lại đứng gần hiệp Rồi chống tay trên bàn mà đáp rằng Nhà ở gần nhà thờ chợ quán Nhà tốt lắm Có nhà xe, nhà bếp đủ hết Đằng trước lại có sân nữa Con Hào khoe với em Mua về nhà về đất trên 8.000 Không biết năm nay em tôi nó bao lớn y nó lớn lắm Mà chắc anh gặp anh quên nó Dốc giạc nó lớn hơn em nữa Em mới gặp nó ngoài Catina hôm tuần trước đây Không biết nó có chồng hay chưa Nó nói với em nó chưa có chồng Mà sao em gặp nó đi chơi hoặc ngồi nhà hàng với đàn ông con trai hoài Hiệp nghe nói như vậy thì châu mày lộ sắc buồn hiu Cô Lê mới kéo ghế ngồi một bên mà nói rằng Anh Hiệp, bác ba hồi trước có lòng thương tưởng đến cha em Nên lúc cha em mất bác cho tiền bạc mà chôn cất tử tế Rồi má em cũng nhờ tiền ấy mà làm vốn mua bán lần lần khá lên Nên ngày nay mới có tiệm như vậy đây Cái hơn ấy chẳng bao giờ mà má em với em quên được Việc nhà của anh em coi cũng như việc nhà của em vậy Mấy năm nay em ngó thấy Em lấy làm buồn hết sức Em tưởng anh biết rồi chứ em không về anh không hay Nếu em giấu anh Thì té ra em không thiệt tình Vậy để em tỏ việc của anh cho anh hiểu Hiệp ngó hai tiền Rồi dây qua ngó cô Lê Trân Trân Dường như cầu sinh cô nói cho mau Cô Lê nghiêm sắc mặt mà tiếp rằng Nói hết lời sao anh buồn chớ thiệt bác ba gái là một người đàn bà nhơ nhớp khốn nạn lắm bác trai bị án đâu chừng một năm em thấy bác gái dọn ở một căn phố tại đường hamelin bác làm bé một ông huyện nào đó em quên tên bà huyện ghen nên bả mướn người ta đánh lột quần giữa chợ xấu hổ hết sức chú thích đường hamelin sao đổi lại đường hồ văn nhà hiện giờ là đường lê thị hồng gấm hết chú thích bác gái không dám gần ông huyện đó nữa mà rồi bác lại cặp với người khác Thường thường dắt nhau đi chơi tự do Không ái ngại chi hết Còn con Hào bây giờ á bộ nó cũng tự do quá Nay đi chơi với thầy này Mai đi chơi với ông kia Mà bác gái không cấm cản chi hết Bác gái hư mà con Hào cũng hư nữa Không còn gì mà kể Hiệp ngồi nghe Hai hàng nước mắt nhễu rồng rồng Hai tiền muốn khuyên giải cho Hiệp bớt buồn Nên nói rằng Anh ba không có hạnh phúc về gia đình Nên ảnh thương vợ con Mà trời lại khiến vợ bạc con hư ấy là tại cái phần số của ảnh thôi cháu cũng chẳng nên buồn làm chi dái trời phò hộ cho ảnh mạnh giỏi ít năm nữa ảnh về đây á rồi coi chỉ lấy mặt mũi nào mà đối đãi với ảnh cho biết hiệp nghe nhắc tới cha thì càng thêm đau đớn nên vừa khóc vừa đáp rằng vì cháu hư thì cháu đã thấy tận mặt nên bây giờ nghe gì làm những điều tồi bại thì cháu chẳng lấy làm lạ còn con hào Ngày cháu ra khỏi nhà thì cháu có ý sợ Ngày sau nó bị cái gương xấu của dì cháu mà nó không khỏi hư Té ra cháu lo sợ trước mà rồi cũng không khỏi Cháu tưởng cháu sống đặng cho tới ngày ba cháu mãn tù Đặng cha con sum hiệp Chuyện nhà như vậy mà làm sao sống cho tới năm năm nữa Trời đất ơi Cháu đừng nói như vậy không nên Ai có phần nấy Họ hư mặc họ có can cập gì đến cháu đâu mà cháu buồn cháu có bệnh cháu phải làm lãng để lo uống thuốc cho mạnh đừng thèm buồn chi hết thím thương cháu nên thím khuyên như vậy chứ không buồn sao được này cháu thím nói thiệt với cháu hồi trước thím nhờ anh ba cho 100 đồng bạc thím chôn cất chú hai hết hai chục còn 80 chục thím làm vốn mua bán nhờ số tiền đó thím gầy dựng lần lần nên bây giờ mới có được cái tiệm mai như vậy chẳng giấu cháu làm chi tiệm của thím khá lắm mỗi tháng trừ sở phí rồi thím lời trên 100 luôn luôn hồi trước thím tưởng cháu theo ở chung với chị ba mà thím biết chị ba có tiền thì chắc cháu cũng được sung sướng chừng con lê gặp con hào mới hay cháu không có ở chung thím mới tính kiếm cháu đặng thím đem cháu về thím nuôi mà kiếm hết sức không được không về cháu phải đi ở bồi cực khổ lại còn mang bệnh hoạn nữa mẹ con thím mang ơn anh ba nhiều lắm Hãy nhớ tới thân anh ba bị tù rạt thì mẹ con Thím cũng buồn với cháu vậy. Nay cháu về đây không muốn vô chợ quán ở với chị Ba. Thôi thì ở đây với Thím, chứ đừng có đi ở bồi ở bếp nữa. Hiệp lắc đầu nói rằng: vì cháu như vậy, có thế nào mà cháu ở với gì cháu được? Còn cháu ở đây thì bất tiện cho Thím, cháu đâu rắn. Có bất tiện chỗ nào đâu? Thím nhờ anh Ba mà trả nghĩa cho chồng được, rồi lại làm ăn khá nữa. Này thím nuôi cháu mà thím sợ nhọc lòng hay là sợ tốn hao thì sao cháu bệnh hoạn mà ở làm rộn cho thím hi! bởi thím thấy cháu bệnh hoạn nên thím mới biểu cháu ở đây đặng thím kim thầy cho cháu uống thuốc gần đây có ông thầy thuốc ấn giỏi lắm mà tử tế nữa thím quen nhiều lắm trong tiệm hễ có cô thợ mai nào đau thì thím rước ổng coi mạch Chứ thím không chịu ông nào khác cháu ở đây mà nghĩ. Rồi xế thiêm biểu con Lê dắt cháu lại nhà ổng coi mặt thử coi cháu bị bệnh gì Cháu phải uống thuốc cho cần mới được thêm coi cháu bệnh nhiều lắm Cô Lê thình lình la lớn lên rằng Ý má coi mặt anh Hiệp kìa sao ảnh xanh quá vậy Hai tiền đứng dậy hỏi Hiệp rằng Ừ sao vậy cháu trong mình cháu bây giờ thế nào Hiệp rùng mình đáp rằng Trong ruột cháu lạnh dữ chắc cháu thức cứng rét rồi Hai tiền dai lại biểu cô Lê Con lấy chiếc chiếu trải trên bộ dáng này Cho anh khai con nằm đỡ đi Ơ một cái mền ra đây nữa cho nó đắp Mau mau đi Để nằm đỡ rồi chiều má sẽ mua một bộ dáng nhỏ Lót thêm phía trước kia Rồi dăn mùng cho nó nằm kín đáo Cô Lê trải chiếu rồi ôm mền gói đem ra Hai tiền biểu Hiệp lên dáng mà nằm Lấy mền đắp cho Hiệp Cô Lê thấy Hiệp rung thì cô sợ Nên nói với mẹ rằng Không được đâu má Để con đi rước thầy thuốc liền bây giờ mới xong Hai tiền gật đầu chịu Cô Lê liền thay áo rồi đi rước thầy thuốc Cách một lát Ông thầy thuốc ấn theo cô Lê mà lại tới Ông có xách theo một cái hộp đựng thuốc Và đồ dụng cụ để tiêm thuốc Ông bắt mạch, coi lưỡi Coi con mắt cho Hiệp và nói rằng Bị rét rừng mà lâu quá Không uống thuốc nên bệnh phải nặng Tuy vậy mà không hại lắm Uống thuốc riết tự nhiên hết được Xong tôi nói trước cho bà biết Phải tiêm thuốc lâu lắm Hai tiền nói Xin ông ráng điều trị dùm Bao lâu cũng được Miễn là mạnh được thì thôi Ông thầy thuốc mở hộp Lấy ra tiêm cho hiệp một ống thuốc Rồi ngồi lại bàn Viết to và nói rằng Để rồi bà sai ai đó đi xuống nhà thuốc Mua ba thứ thuốc tôi biên đây Về thuốc nước thì hai giờ đồng hồ Bà cho uống một muỗng cà phê Còn thuốc bột thì trước mỗi bữa cơm Bà cho uống một cà phê Hộp thuốc để tiêm thì Mỗi bữa tôi lại tôi tiêm cho Chú thích Ghe yeah, tức là chai lọ ca KC tức là loại thuốc có hành viên con nhộng, Hết chú thích Ông đưa toa cho hai tiền rồi từ giả mà về Hứa sáng mai ông sẽ trở lại mà tuần mạch và tiêm thuốc Hai tiền đưa cái toa cho cô Lê và nói rằng Thôi con kêu sẽ kéo mà đi mua thuốc Chứ sai bài trẻ nó có hiểu đâu Má cô nó bệnh nhiều lắm Bệnh về phần xác mà cũng bệnh về phần trí nữa Mẹ con mình phải ráng nuôi nó mà đền ơn đáp nghĩa cho bác ba con Cô Lê gật đầu nói Phải vậy chứ sao Rồi cô bước xuống thang lầu mà đi mua thuốc Chương 8 Kẻ bạc người hầu Một buổi chiều trời mưa rỉ rả Gió thổi lao sao Hiệp nằm trên bộ ván gõ nhỏ Ngó ra cửa sổ Thấy hộp mưa lác đác. Hộp này tiếp hộp kia Như dọn nước mắt của trời nhỏ xuống Rồi lại thấy ngọn cây phía bên kia đường Quạt xuống ngóc lên Như ai xô ai đẩy Thì lòng ngao ngán trí bàng hoàng. Cô Lê ở tầng dưới đi lên lầu Rồi đi ngay lại chỗ Hiệp nằm Mắt ngó miệng cười mà hỏi rằng Trời mưa dầm về từ hồi trưa đến giờ Vậy mà anh có lạnh hay không? Hiệp lật đật ngồi dậy đáp rằng Không, trong mình tôi như thường Không biết lạnh nữa Cô Lê kéo ghế ngồi ngay mặt khiệp mà nói rằng Trời này mà anh không biết lạnh Thì chứng bệnh rét của anh Ông thầy thuốc trị đã dứt rồi Em nói ông ấn giỏi lắm mà Anh coi phải thiệt ông giỏi hay không Ông giỏi thiệt Nhưng mà ông trị đã hơn 3 tháng rồi Thì hồi coi mạch lần đầu Ông đã nói bệnh của anh á Phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh được Em tưởng phải uống 8-9 tháng hoặc một năm Té ra mới 3 tháng mấy Mà anh dứt được bệnh rét Vậy thì giỏi lắm chứ còn sao nữa Không phải tôi nói ổng cho thuốc Tới ba tháng mấy mới dứt bệnh rét Đó là dở. Tôi biết chứng bệnh của tôi khó lắm Tôi sợ phải uống thuốc tới 1-2 năm kìa chứ Mà có khi trị không hết rồi phải chết nữa Ngoài chứa chàng nhiều người mang bệnh như tôi vậy Tôi thấy họ chết thiếu gì Ừ Nếu anh biết như vậy Thì phải công nhận ông ấn là thầy thuốc giỏi chứ Phải Tôi chịu ổng giỏi Ý tôi muốn nói hơn 3 tháng nay Tôi làm tốn hao của thím hai nhiều quá Thôi anh cứ nói câu đó hoài Má em nghe đây á, má em buồn lắm Xin cô để tôi nói hết cho cô nghe Anh muốn nói việc gì thì em cũng chịu hết thầy Em chỉ xin anh đừng có nói tới chuyện đó Em buồn lắm vậy Không nói sao đặng Mấy tháng này thím hai đã nuôi cơm tôi Mà còn tốn tiền thuốc Không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Rồi đây còn phải trả tiền coi mạch Tiêm thuốc cho ông thầy thuốc nữa Thiệt tôi ái ngại hết sức Anh nói rồi phải không Bây giờ anh phải cho em cãi lại Má em tốn với anh chút đỉnh Mà anh ái ngại Vậy chứ bác ba hồi trước Giúp cho má em chôn cất cha em Mà rồi bác phải bị cài lưu đó Má em với em lại không ái ngại hay sao Cô đừng nhắc việc của ba tôi nữa Hãy nhắc tới thì tôi buồn Tôi muốn chết phức cho rồi Xin lỗi anh Tại em ham cãi với anh Nên em quên về dặt Mà em xin anh cũng đừng nói tới sự tốn hao nữa Hãy anh nói tới thì em cũng buồn lắm Người ở đời nếu biết nhân nghĩa Thì phải thi ân báo đức nhận công với nhau vậy mà Em nói thiệt Nhờ trời Phật cho má em làm ăn khá Nên có tiền mà tốn hao chút đỉnh với anh đó Em mừng lắm vậy Người biết nhân nghĩa như cô thiệt là ít có Để tôi mạnh rồi đây tôi cũng phải làm sao Mà xử nghĩa lại tôi mới vừa lòng cho Anh làm sao Đâu anh nói em nghe thử coi Cô Lê hỏi câu đó rồi liếc mắt ngó Hiệp Ý đợi coi chàng đáp thế nào Hiệp ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ một hồi Rồi chậm rãi đáp rằng Để mạnh rồi tôi kiếm công việc làm Mỗi tháng đem về cho thím hai năm ba đồng cũng phải Miễn có như vậy thì tôi mới vừa lòng Cô Lê thất vọng Cô châu mày buồn so Cô đứng dậy đi lại cửa sổ Ngó xuống đường Xem giọt mưa lát đát Lòng cô lạnh tanh Cô đứng ngó xuống đường mà đáp với Hiệp rằng Anh đang mới vừa khát khá Còn ốm quá mà tính đi làm việc gì Anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà Cần gì phải đi làm cho cực khổ Hiệp cũng ngó chỗ khác Trí vẫn dơ lòng ngao ngán Nói bông lông rằng Làm người mà nhất là làm được ông con trai Thì phải lo làm ăn chứ Mà trước hết á, phải đi kiếm gì tôi với con Hào coi Cô Lê nghe mấy tiếng ấy thì cô dai lại Nói cứng cỏi rằng Em không muốn anh nhớ tới bác gái với con Hào nữa Em biểu anh bỏ đi Nhớ tới làm gì Không nhớ sao được Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài á, Thì làm sao uống thuốc cho mạnh được Thiệt tôi cũng muốn dâng lời cô Ngặt vì con Hào là con của ba tôi Nghĩa là nó là em ruột của tôi Hiệp nói tới đó rồi cảm động Nói không được nữa Nước mắt tuôn ra dầm về Phải lấy khăn mà lau Cô Lê lật đật trở lại ngồi trên cái ghế hồi nãy Nhìn hiệp chân trân, trân Rồi cùng chảy nước mắt mà nói giọng bi ai rằng Em xin lỗi anh Vì em thương anh nên em nặng lời chứ chẳng phải em có ý chi khác Xin anh nghĩ lại mà coi Mấy tháng nay anh về đây Anh đau nhiều lắm Em thấy anh bị rét rừng Nên anh đau về phần xác đã nặng rồi Mà anh nhớ chuyện nhà của anh thì anh buồn bực nên anh còn đau về phần trí nữa má em với em ráng sức nuôi anh em làm cho bệnh phần xác của anh đã gần đứt được rồi thì em mừng hết sức bây giờ còn cái bệnh phần trí của anh nữa bệnh này gốc tại buồn rầu mà sanh ra phải đốn cái gốc ấy thì trị bệnh mới mạnh tại vậy đó nên em nghe anh nhắc tới bắt gái với con hào thì em giận quá phải nói nặng lời anh hiểu không hiệp gật đầu đáp rằng tôi hiểu Ừ anh hiểu Thôi thì đừng thèm nhớ tới chuyện đó nữa Anh có buồn thì lấy nhiệt trình với tiểu thuyết em mua đó mà đọc Tôi cũng muốn nghe lời cô lắm Không thèm tưởng tới chuyện khốn nạn đó nữa Ngặt bụng tôi định như vậy Mà nó khiến cái trí không nổi Trí bắt nhớ hoài hoài Tôi không biết làm sao quên được Cô Lê nhìn Hiệp rất lâu Rồi cô hỏi ý nên cười mà nói rằng Em tìm được phương thuốc hay rồi Chắc sẽ trị cái bệnh buồn của anh được Phương thuốc gì? Để em nói với má em cưới vợ cho anh Hoặc may anh mới hết buồn y Sao được? Sao lại không được? Năm nay anh đã 19-20 tuổi rồi Cưới vợ phải lắm chứ Anh có vợ chắc trí anh mắc thương vợ Mà quên các chuyện khác hết Tình thương vợ Làm sao mà hơi tình thương cha cho được Nên cô chắc có vợ rồi quên cha Phải tình thương vợ không thế nặng hơn tình thương cha được mà hai tình á đều khác nhau so sánh sao cho được anh có vợ tuy không phải anh thương vợ mà quên cha nhưng mà có vợ tự nhiên anh vui thú vợ con rồi trí khuây lãng bớt nhớ chuyện buồn về nỗi cha hay là em nữa ý của cô thiệt là tốt mà cái trước của cô bày đó tôi coi không hay ngày nào ba tôi còn mắc chốn lau tù thì tôi có lòng dạ nào mà nỡ cưới vợ Đã vậy mà cái trí của tôi bị bệnh sầu não Nếu tôi cưới vợ Thì tôi sợ chứng bệnh của tôi đã không tuyệt Mà nó còn truyền nhiễm lấy cho một người thiếu nữ vô tội Thì tội nghiệp cho người ta biết chừng nào Nếu có người thiếu nữ sẵn lòng thương anh Không sợ nhiễm cái bệnh của anh Tình nguyện hiệp chung cái đời vui vẻ của họ Với cái đời buồn thảm của anh Đặng kiến phương thế mà trị cái bệnh của anh Dường ấy anh cũng không chịu nữa hay sao Tôi đâu nỡ vị kỷ đến nỗi làm hư hại cái đời vui vẻ tốt đẹp của người hảo tâm như vậy Cô Lê lắc đầu rồi đứng dậy hỏi lãng rằng hộp thuốc để tiêm cho anh đã hết rồi Hồi sớm ơi anh đi tiêm thuốc Ông thầy thuốc có biểu mua hay không? Ông có nói với tôi rằng tiêm đã nhiều rồi Thôi để nghỉ ít ngày Nếu rét không tái lại thì chẳng cần phải tiêm nữa Còn uống thuốc Ông biểu cứ mỗi đêm uống một viên ký ninh mà thôi Nếu vậy thì mỗi ngày khỏi phải lại ổng coi mạch nữa Thôi Anh thèm mì không Để em sai con hà đi nấu cho anh ăn nghe Cảm ơn Ông thầy thuốc giận phải cử ăn một ít lâu Nhất là phải cử đồ có dầu mỡ Cử mỡ thôi thì ăn đồ ngọt Thôi ăn làm chi Tôi không đói Ông thầy thuốc đã cho phép anh đi chơi hay chưa Ông nói đi chơi đặng rồi <cười> Ông giỏi mà ông cho phép như vậy Em không phục Đi chơi rủi bị mưa gió Rồi bệnh phát lại mới làm sao Em cấm không cho anh đi đâu hết Chừng nào em liệu ra ngoài được rồi Em sẽ cho phép Cô gắt hơn thầy thuốc sao Phải em gắt lắm Ông thầy thuốc coi mạch định thuốc Còn em thì lo điều dưỡng Em cũng có quyền như ổng vậy chứ Cô Lê nói câu sau đó Và vừa liếc vừa đi xuống thang lầu Hiệp ngó theo lững đững lờ đờ Rồi nằm xuống lấy khăn đầy cặp mắt lại Một bữa lối 3 giờ chiều Thiếm hai tiền sai cô Lê đi với một cô thợ may Vô chợ lớn mua hàng Cô Lê ra khỏi nhà rồi Thì Hiệp nói với hai tiền cho chàng đi chơi một chút Hai tiền thấy trời tốt Lại cũng muốn cho Hiệp giải trí Nên cho Hiệp đi chơi Và mở tủ lấy cho một đồng bạc để đi xe Hiệp sợ lại ga ra cao mà đi xe điển Rủi gặp cô Lê rồi cô không cho đi Nên chàng đi bộ xuống Bến Thành Rồi đi xe điển đường trong mà vô chợ quán Chàng đi thủng thẳng lại đường nhà thờ Rồi thơ thẩn kiếm nhà ba trăm Chàng đi ngang một cái nhà nhỏ mà đẹp Đằng trước có sân Lại có một cái xe hơi đương đậu dựa thềm Chàng ngó trước dần sau Thấy cái nhà này giống y như lời của cô Lê Chỉ vẽ hôm nọ Nên chàng nghĩ là nhà của ba trăm Chàng đi đứng ngoài đường ngó vô Bỗng thấy ba trăm y phục toàn một màu nước biển Mặt dồi phấn trắng nõn Môi thoa son đỏ lờn Chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên Trong nhà bước ra đứng giữa bên xe hơi Rồi kế một người đàn ông Mặc âu phục Cũng trong nhà đi ra đứng thích một bên đó Hai người nói chuyện vui cười Người đàn ông lại lấy tay sửa dây chuyền vuốt mái tóc cho ba trăm Hiệp thấy bức tranh này Liền nhớ bức tranh khác Cũng đem treo trước mắt mình trong một đêm nọ Cách năm năm trước Thì tay chân lạnh ngắt Mà trong ngực hừng hực Cặp mắt chó lò Chàng dợm sốc đi vô cửa ngõ Kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi Rồi xe rút chạy ra Hiệp đứng tránh một bên cửa ngõ Mà cặp mắt ngó xe hơi lùm lùm Xe ra tới Hiệp cũng thấy ba trăm ngó mình trân trân Mà xe cứ thẳng ra đường Rồi chạy tuốt Lúc ấy Hiệp như ngay như dại, Không còn trí khôn gì nữa Nên không biết tính lẽ nào Không biết phải đi đâu Chàng ngồi trầm hởm trên lề đường Vừa giận vừa buồn Vừa thẹn thùa vừa khinh bỉ Cách chẳng bao lâu có một người trai Ở trong đi ra đóng cửa ngõ thì bước lại hỏi rằng Nhà này phải nhà cô Ba trăm hay không vậy anh? Phải Hỏi chi vậy? Tôi bà con với cổ nên kiếm thăm cổ Cô tôi đi vũng tàu hướng gió Không có ở nhà Xe mới đi hồi nãy đây Té ra xe mới chạy ra đó là xe của cô Ba trăm hay sao? Phải Vậy mà tôi không về chứ Tôi thấy có một người đàn ông ngồi trên xe nữa ừ cô đi với ông hội đồng ông hội đồng nào ông hội đồng ở dưới mỹ tho là chồng của cô bà con sao mà không biết bà con mà không gặp lâu rồi nên tôi không hay cô ba có chồng đụng ông hội đồng đã gần một năm rồi tôi không hay ông hội đồng đó tên gì vậy anh anh hỏi nhiều quá muốn biết tên gì thì anh đợi cổ về anh hỏi cổ không biết cô ba đi hướng gió chừng nào mới về Cái đó tôi không hiểu Mà cô tôi đem quần áo theo nhiều Nên tôi chắc ở lâu Còn cô Hào ở đâu mà không đi chơi với cô ba Cô ba nhỏ không chịu đi Vũng Tàu Nhưng mà cô đi chơi chứ không có ở nhà Đi chơi đâu Đi đâu ngoài Sài Gòn Hiệp nghĩ ba trăm đi hướng gió Bỏ Hào ở nhà một mình Vậy thì chàng có thể gặp em được Nhưng mà Hào đi chơi không biết chừng nào về mà chờ Nên chàng tự giả Tên trai đóng cửa đó mà đi Tính mai mốt sẽ trở vô kiếm hào Lại ra xe điển mua giấy trở ra Sài Gòn Thấy đồng hồ chợ mới chỉ 5 giờ nghĩ còn sớm nên thả đi chơi một vòng Rồi sẽ về đất hộ Hiệp đi gần tới một nhà hàng bán rượu Ở đường Bona Tức là đường Lê Lợi Bỗng thấy một cái xe hơi mới ngừng ngay trước cửa nhà hàng Rồi trên xe bước xuống hai cô y phục thiệt đẹp Với hai thầy con trai Mà trong hai cô ấy Có một cô gương mặt giống in con hào Bốn người đi vô nhà hàng ngồi chung một bàn Rồi kêu bồi lấy rượu Hai cô giỡn với hai thầy nói cười ngã ngấn Hiệp đứng ngoài nhìn coi Thấy rõ một cô là con Hào Bèn men men đi vô đứng một bên cô đó Rồi cúi xuống nói nhỏ rằng Em Anh có vô trong nhà mà không gặp em Cô Hào ngước lên ngó Hiệp Rồi nghiêm nhép mặt và nạt rằng Ê em nào nè Tôi có biết chú là ai đâu Chú lầm rồi coi kìa anh là hiệp đây em quên hay sao tôi nói chú lầm rồi tôi không biết hiệp hẹo nào hết cô hào đứng dậy la lớn rằng sao chú dám đến chỗ này mà làm nhục tôi chú muốn tôi kêu lính bắt chúa hay không đồ khốn nạn đi ra cho mau hai thầy cũng đứng dậy vừa xô hiệp vừa bảo rằng đi đi hiệp giận cặp mắt đỏ au tay chân run bẩy bẩy vừa đi ra đường vừa nói lẩm bẩm rằng phải khốn nạn Khốn nạn thiệt mà Hẹn chi cô Lê không muốn cho tôi đi chơi phải lắm Hiệp trở ra ga mua giấy xe điển mà về Đa Cao Về tới tiệm Hiệp đi thẳng lên lầu Mà vừa lên hết trách hang thì gặp cô Lê đứng cảng đường Cô hỏi rằng Sao anh thừa dịp em đi khỏi Anh lén em mà đi chơi Anh đi đâu từ hồi 3 giờ cho tới bây giờ Hiệp rưng rưng nước mắt mà đáp rằng Tôi dại hơn cô nhiều lắm Cô biết trước nên cô không muốn cho tôi đi Mà tôi cãi lời cô Nên tôi mới phải gặp cái cảnh đau đớn nhục nhã như vậy Tôi xin cô tha lỗi cho tôi Cô Lê nhìn Hiệp rồi chắc lưỡi lắc đầu Nói xuôi rằng Thôi rồi tôi giữ hết sức mà cũng không khỏi Ôi mà cũng nên mổ cái mụn nhọt đó một lần cho rồi Thà đau một lần rồi nó lành Chứ để nó nhức ngấm ngầm mà khó chịu lắm Hiệp đi lại bộ dáng nhỏ chỗ chàng ngủ đó mà ngồi rồi chống hai tay lên trán mà khóc cô lê để cho hiệp khóc một hồi thiệt lâu đặng phai bớt nước sầu não rồi cô mới lại ngồi trước mặt lấy lời dịu ngọt mà hỏi coi buổi chiều hôm đó hiệp đi đâu gặp ai hay là nghe thấy những việc gì mà về phải đau đớn trong lòng đến thế hiệp to nhỏ thuật lại cho cô lê nghe việc mình đi vô nhà ba trăm thấy ba trăm mà cô không thèm hỏi hay ba trăm có chồng là một ông hội đồng ở dưới mỹ tho gặp cô hào ngồi nhà hàng với trai mình vô chào cô mà cô không nhìn nhận lại mắng giết và hâm kêu lính bắt cô lê nghe rõ đầu đuôi rồi cô thở ra mà nói rằng em vẫn biết ý anh muốn thấy rõ cái bạc của bác ba với cái hư của con hào mà em nghĩ anh thấy rõ rồi anh càng thêm buồn rồi sợ em đau lại vì vậy mà em không muốn cho anh thấy nên em không muốn cho anh đi chơi nay anh nghĩ coi có phải anh thấy đã vô ích lại thêm hại hay không phải lắm phải lắm, hại thiệt. Mấy tháng nay tôi nghe nói con Hào hư, nhưng mà nói với tôi có tình cốt nhục, nên dầu thế nào tôi cũng thương nó hoài. Chớ chi tôi nghe lời cô, tôi không ra khỏi nhà, tôi không gặp nó thì cái tình anh em vẫn còn phượng phất. Tôi còn có chỗ nương giữa trí mà nhớ gia đình. Tôi cãi lời cô làm chi mà tôi gặp con Hào cho nó dứt cái tình anh em ấy như vậy. Trời ơi, bây giờ trí tôi như người chơi dơ giữa biển. nhìn tứ phía mênh mông không bờ không bến, tôi biết nếu cái gì mà sống đang gặp mặt ba tôi. Hiệp nói tới đó thì khóc dần, nằm chúi xuống dáng lạnh run lập cập. Cô Lê lật đật sổ mền mà đáp cho Hiệp và nói rằng: "Còn em đây chi, anh nếu mà sống được chứ?" Hiệp ngó cô Lê rồi gật đầu đáp rằng: "Cảm ơn cô." Chương chín mãn tù Cách năm năm sau nữa Hiệp bây giờ đã được 24 tuổi Tướng mạnh mẽ Nước da sậm Chứ không phải đau ốm mét xanh Như hồi ở chứa trang mới về đó vậy Vì Hiệp quý chí kiếm công việc Mà làm cho giải khuây lòng phiền não Nên thím hai tiền nhờ tiệm may Mà thân thiết được với nhiều bà Nhiều cô Chừng thế Hiệp thiệt mạnh rồi thím mới nói với bà phó chủ hãng dầu mà gửi hiệp vô làm trong hãng ăn lương mỗi tháng được ba chục đồng bạc một buổi trưa thím hai tiền ngồi trong tiệm đương sửa soạn hàng mà giao cho mấy cô thợ may thình lình anh sáu thêm ghé lại hỏi rằng chị hai mấy tháng nay chị hai mạnh giỏi hả nguyên sáu thêm hồi trước làm cu li cho hãng gạo bên xóm chiếu nên thím hai tiền quen nhiều bởi vậy thím nghe hỏi thì thím ngó ra mà đáp rằng ờ mạnh Em đi chơi phải không em Sáu? Mấy tháng nay em đi đâu mất biệt vậy em? Tôi bị ở tù hết 8 tháng mới mãn hôm qua đây. Ủa sao mở tù? Đánh lộn, tôi chém thằng đó đứt hai ngón tay nên bị án. Bất nhân dữ không, qua có hay đâu. Ngồi đó chơi em Sáu. Sáu thêm bèn ngồi trên ghế để dựa một bên cái máy may. Hai tiền mở tủ lấy một đồng bạc mà đưa cho Sáu thêm mà nói rằng Em lấy đồng bạc đi uống nước chơi Lo làm ăn Đánh lộn làm chi mà phải bị tù tội không biết Cảm ơn chị hai Tôi có ham gây gỗ với ai đâu Tại hôm đó giống dị ám cho tôi Nên tôi dặn không được Mới sanh chuyện đó chứ Ở trong khám cực lắm hả Cái đó khỏi nói rồi Kêu là tù mà sướng nổi gì À nè tôi có gặp anh ba mậu Chị biết ảnh không Biết lắm chứ em gặp ở đâu Gặp ở trong khám lớn ảnh gần mãn rồi nên ở ngoài côn nôn họ gửi ảnh về phải anh ba mộ ở tù năm nay đúng mười năm mà không biết bữa nào mãn qua nhớ ảnh bị bắt nhầm ngày mười ba tháng hai xong không hiểu ngày tây nhầm ngày nào nên tính không được anh nói với tôi tuần tới anh mãn anh có nói ngày nữa mà tôi quên chắc tuần sau phải không để qua nói cho thằng hiệp hay đã nói xin phép tuần sau nó ở nhà nó đi đón ảnh thằng hiệp nào Con ảnh đó Mấy năm nay nó ở với qua đây Cha chả Bà vợ của ảnh mấy năm nay Làm nhiều việc khốn nạn quá Không hiểu ảnh tính làm sao Ôi Còn vợ con gì nữa mà nói Không biết trong khám Ảnh có nghe việc đó hay không Không Ảnh không hay gì hết đó Nên gần mãn Ảnh vui lắm Em có nói cho ảnh nghe hay không Không Nói làm chi Việc nhà của ảnh Để em về anh xử lấy Thôi Để tôi cứu chị hai tôi đi chơi Cảm ơn chị nha không chị hai Sáu thêm ra khỏi cửa Rồi kế Hiệp đi làm về Mình mặc một bộ đồ tây bố sám Coi mạnh mẽ lắm Hiệp đi thẳng lên lầu Hai tiền hớn hở đi theo sau lưng Cô Lê đương ngồi theo khăn trên lầu Vừa thấy Hiệp ló lên thang Thì kêu con Hà mà biểu dọn cơm Hiệp mới ngồi mở dậy Thì hai tiền nói rằng Nè cháu Tuần sau đây anh ba mãn đa cháu cũng biết tháng này mãn song không hiểu ngày nào sau thiếp biết tuần tới mãn sau thêm ở tù về nó mới ghé nó nói gặp anh ba trong khám anh ba nói tuần tới đây ảnh mãn nếu vậy thì thứ bảy cháu xin phép ở nhà ít bữa đặng cháu đi đón ba cháu cô lê chen vô nói rằng tôi cũng đi nữa hai tiền cản rằng con đi làm chi để thứ hai má đi với anh con Mình đón thứ hai không gặp Thì đón hôm tối thứ ba, thứ tư Đón hết tuần tự nhiên phải gặp chứ gì Nè, mà thím dặn trước cháu Hãy gặp anh ba Thì đừng có nói chuyện chị ba với con Hào nghe không Hãy mình rước ảnh về nhà Rồi thúng thẳng mình sẽ xì ra Chứ nói gấp ảnh nó hay Rồi ảnh buồn Hiệp gật đầu mà đáp rằng "Thím nói phải lắm Việc nhà để thúng thẳng năm ba bữa rồi mình sẽ nói Còn đi đón, cháu đi một mình cũng được thím với cô hai đi làm chi mất công Hai tiền nói thêm phải đi chứ Con Lê ở nhà có tiệm được mà Vậy một lát Chừng con Hà dọn cơm rồi Mình nên nói chuyện chi khác Hơn là chuyện đi xuống cửa khám lớn Đón rước cặp trần mậu Sáng thứ hai thím hai tiền đi với Hiệp xuống Ngồi ngay cửa khám lớn Chờ không thấy chi hết Mới về ăn cơm Rồi buổi hậu chiều xuống đón nữa Đón tới chiều thứ ba gần 4 giờ Hai tiền thấy có một người bận áo bành tô xanh Quần giải đen ở trong cửa khám bước ra đường Đứng ngó giáo giác Thiếu ngó sự người ấy rồi la lớn rằng Anh ba cái gì cháu ảnh chứ ai Anh ba Anh ba Hiệp chạy lại gần Thấy quả là cha nó thì kêu lớn lên rằng Ba Ba Con đây ba Con đón hai bữa trai Ba mậu ngó Hiệp chân trân, trân Miệng cười ngõ ngẹn mà hỏi lạc lẽo rằng Vậy hả hiệp nắm cánh tay ba mậu mà dắt đi qua lề đường bên kia hai tiền đi riết lại và nói rằng mừng anh ba ba mậu cười hiệp nói thím hai hồi trước ở một sớm với mình bên vĩnh hội ba quên hay sao ba mậu gật đầu đáp thím hai tiền mà dễ quên không thím hai tiền nói phải em đây em cũng đón anh ba mấy bữa dài vậy hay sao sao biết bữa nay tôi mã mà đón sáu thêm nó nói nên mới hay ấy chứ Ờ sáu thêm nó mãn hôm trước Thôi Để mời anh ba về nhà rồi sẽ nói chuyện Cháu kêu ba cái xe kéo đi cháu Hiệp kêu xe Ba mậu ngó quanh quất rồi hỏi Hiệp Còn gì mày đâu Hai tiền rước mà đáp rằng Chị ba không hay Còn con hào Chắc nó cũng không hay Ủa Sao thằng Hiệp hay Hai tiền không biết lời chi mà đáp cho xuôi, May nhờ ba cái xe kéo chạy lại nên nói Thôi mời anh ba lên xe kéo mà về. Ba người bước lên xe. Ba mậu cười hịch thạc mà nói lớn rằng Tôi bị đài mười năm mà vợ con tôi được sung sướng. Thiệt tục khoái chí lắm. Hai tiền với hiệp ứa nước mắt Xong không dám nói chi hết. Ba cái xe lên tới đất hộ ngừng ngay trước cửa tiệm. cô lê vừa thấy thì lật đật chạy ra xá ba mậu ba mậu ngó cô trân trân hai tiền nói rằng con nhỏ tôi đó đa con lê đó anh ba quên nó hay sao ba mậu gật đầu và cười rồi đi theo hai tiền mà vào tiệm hai tiền mời đi theo thẳng lên lầu cô lê trả tiền xe rồi cũng lên theo hai tiền mời ba mậu ngồi tại cái ghế salon rồi nói rằng tôi tưởng anh ba ở trổng chắc anh ba ốm lắm té ra không ớn mà lại có da thịt hơn hồi trước nhiều. Tôi mọc hơn hồi trước hay sao? Hơn nhiều mà anh ba có già hơn, tóc bạc da dùng. Ở trong chốn lao tù 10 năm mà không già sao được thím? Còn sống đây là may. Anh ba về được thiệt em mừng quá. Tôi cũng mừng lắm mà 10 năm nay tôi ở tù cực khổ, xong tôi không buồn. Mình đã quyết chí thì buồn cái gì? cực khổ một mình mà cả nhà được phun sướng thì khoái lắm vậy hai tiền ngó hiệp rồi biểu cô lê coi mua đồ thêm đặng nấu cơm ăn cho sớm cô lê đi xuống tường dưới còn hiệp thì đương thay đổi quần áo ba mậu ngó hiệp mà hỏi rằng nhà này là nhà của ai vậy hiệp thưa nhà của thím hai còn mày ở đâu con ở đây nữa còn gì mày với con hào ở đâu ở trong chợ quán Ủa, sao lại không ở chung với nhau Thưa con ở riêng Bày ở riêng tư làm chi Ở chung với nhau không được hay sao Thôi, để thăm thêm hai một chút Rồi mày dắt tao về nhà Đặng tao thăm gì với em mày chứ Thủng thẳng rồi sẽ về ba. Gấp làm chi Xa cách nhau tới 10 năm lận mà Vì mày với con Hào nhớ tao lung lắm chứ Về đang cho mẹ con nó mừng một chút Hai tiền thấy hiệp bối rối không trả lời được nữa Thì hớt mà nói rằng Anh ba mới ra Vậy anh ba ở nhà em mà chơi ít bữa cho khỏe đã anh ba Bây giờ tôi khỏe lắm mà Có mệt đâu Anh ba ở đây đang ăn uống tiếp dưỡng ít bữa Về nhà rồi tiếp dưỡng cũng được vậy Trong khám ra rồi ở đây Không về nhà Làm như vậy coi sao được Em mang ơn anh ba nặng quá Trong 10 năm nay chẳng giây phút nào mà em quên Anh ba về được Em mừng hết sức Nên em muốn anh ba ở đây cho em nuôi ít ngày Đặng em đền ơn đáp nghĩa với anh ba Cho phỉ lòng em Ơn gì đâu Anh ba quên thì sao Nhờ anh ba cho em 100 đồng bạc Em chôn cất cho cha con Lê tử tế Mà còn dư tiền Em để làm vốn mua bán gầy dựng lần lần Nên ngày nay mới có cái tiệm như vậy Mẹ con em no ấm Đó là ơn nặng lắm chứ À tôi nhớ rồi Tôi cho thím bạc đêm hôm đó phải không? Thưa phải Tôi lấy tôi đưa đại tôi không kịp đếm Té ra được có một trăm hay sao? Thưa một trăm lẫn Ba mậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng Nếu vậy thì tôi đem về cho má con hào tới 19.900 đồng Bởi vì má chính cúng khai mất hết 25.000 Thằng Tám Thiệt nó lấy phần nó năm sắp giấy xăng Sao cò xét lấy hết thì còn có 5.000 Còn lại phần tôi hai chục ngàn Mà tôi cho thí một trăm Thì còn mười chín ngàn chín trăm đồng Phải rồi Hiệp bước lại hỏi rằng Té ra thiệt ba giật bạc Của máy chính cúng hay sao Thiệt có chứ Nếu không có thì làm sao mà bị đài Ba làm việc đó Vô ích quá Sao mà vô ích Tao thấy vợ con nghèo cực Tao chịu không được Nên tao thí thân tao Thà tao bị đi đài Mà vợ con được sung sướng Tao làm như vậy có ích cho vợ con lắm chớ Hiệp Quốc ức trong lòng chịu không được Nên vợ muốn nói thiệt việc nhà cho cha nghe Hai tiền ra dấu biểu đừng cãi nữa Nên Hiệp phải dằn lòng ngậm miệng Cô Lê bưng đồ ăn sắp dọn đầy một bàn Rồi hai tiền mời ba mậu ăn Trong lúc bốn người ăn uống Thì hai tiền kiếm chuyện vui mà nói Đặng cho ba mậu quên việc vợ con Mà chừng ăn rồi thì ba mậu hối thúc Hiệp Phải dắt về nhà Đặng gặp mặt ba trăm và con hào hiệp hết phương giấu giếm nữa được nên phải nói bùng ra rằng con không thể để cho ba đi gặp mặt gì với con Hào được bởi vì ngày ba bị tòa kêu án rồi thì gì lấy trai cùng hết nay thằng này mai thằng khác mấy năm sau đây gì làm bé hội đồng nào ở dưới mỹ tho còn con Hào thì nó bắt chước gương của gì nên nó cũng làm đỉ nó gặp con nó không thèm nhìn con là anh nó những đồ như vậy mà ba còn đòi gặp mặt làm chi Hiệp đứng nói một giây, ba mậu nghe mà dường như không hiểu nên hỏi gạn rằng Mày nói sao? Vì mày có chồng khác, còn con hào thì làm đĩ, Thưa phải, thờ đất ơi! Còn 19.900 đồng bạc của tao đem về cho đó Làm cái gì hết đi mà mẹ con phải mất tiếc hư thân đến thế Con có biết đâu? mày không biết tao đem bạc muôn về giao cho vì mày đang nuôi con hào với mày sao vì có nói đâu mà con biết tòa kêu án ba được chừng một tháng vì lấy trai con bắt được vì mắc cỡ vì đuổi con đi rồi từ đó đến giờ con có léo tới nhà nữa đâu ba mậu vừa ngửa vào ghế mà thở dốc mặt mày tái lét cặp mắt lim dim hai tiệm với cô lê ngồi trên gián còn hiệp thì đứng một bên cha Ba người biết mẫu đau đớn lắm Nên ngó chừng mà thôi Chứ không dám nói chi hết Cách một hồi lâu Ba mẫu mở mắt ra Rồi dùng đứng dậy Hai bàn tay ôm cái đầu chặt cứng Mà nói rằng Tôi đi lạc đường Trời ơi Cái đầu tôi nó muốn bể rồi Hai tiền thấy vậy nên khuyên rằng xin anh ba chẳng nên buồn Việc đã lỡ rồi biết làm sao Tại mình vô phước nên trời mới khiến làm phải mà la gặp quấy. Anh ba còn cháu hiệp đây, nó thương nó trọng anh ba lắm, vậy cũng đủ rồi, cẩn gì phải buồn. Ba mậu té ngồi trên ghế, rồi khóc nước mắt nhễu ròng ròng. Hiệp thấy cha như vậy thì động lòng nên cũng khóc theo. Nhờ khóc, nó giải nổi uất ức trong lòng được, nên thủng thẳng ba mậu tỉnh trí lại, rồi biểu con thuật tiếp việc nhà cho mình nghe. Hiệp bèn kéo ghế ngồi một bên cha Rồi thủng thẳng tỏ hết các việc ở nhà Cha bị bắt Rồi mình lo đi bán nhật trình Lấy quê hồng mà nuôi mẹ ghẻ với em Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu Cũng đem về đưa hết cho mẹ ghẻ Cha bị tòa kêu án rồi Thì mẹ ghẻ với em ăn mặc lè loẹt. Cách chừng một tháng Mẹ ghẻ lấy trai Mình bắt được mình gây Mẹ ghẻ hổ thẹn mới đánh Đuổi ra khỏi nhà Không cho ở nữa Mình lưu linh trót một tháng Ngày đi bán nhật trình Tối ngủ mấy nhà ga Mai gặp một cô vợ tay mướn ở bồi mới dắt ra vườn cao su ở ngoài Chứa chan Ở Chứa chan 5 năm thân tuy no ấm nhưng mà phải mang chứng bệnh rác rừng. Sợ ở đó nữa phải chết nên xin thôi. Trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống. Cô Lê đi chợ gặp mới dắt về tiệm. Thiếm hai tiền không cho đi nữa. Thiếm rước thầy thuốc tiêm thuốc trị bệnh gần 4 tháng mới lành mạnh. Rồi Thiếm gỡ cho làm trong hãng dầu từ ấy đến nay. Còn 300 thì cô làm nhục nhã đã thèm. rồi mới mua nhà ở đường nhà thờ chợ quán và làm bé người ta hiện bây giờ cô giàu có ở nhà tốt bận áo màu đeo hộp xoàn ngồi xe hơi coi sang trọng lắm con hào thì không có chồng nhưng mà đêm nào cũng nhảy đầm ngồi nhà hàng đi chơi với trai luôn luôn nay người này mai người kia không sợ ai cười chê kinh bỉ hiệp thuật đủ hết không sót một khoản nào ba mậu nghe rõ đầu đuôi rồi thì mặt buồn so ngồi chắc lưỡi than rằng Lòng người không biết sao mà đo được Tôi thi thân đi ăn cướp đem về Giao cho gần hai muôn đồng bạc Tôi căng dẫn hết lời Tôi gửi con tôi Tôi xin nuôi giùm nó Có vẻ đâu đã không thương tưởng đến tôi Mà cũng không nhớ tiền bạc là tiền của tôi Đành lòng đánh đuổi con tôi đi Không cho nó một đồng nào Để nó lưu linh, cực khổ, đau ốm. Mai nhờ có thêm hai hảo tâm nuôi dưỡng bảo bọc cho nó Chứ không thì nó đã chết rồi Ngày nay tôi về Tôi đâu còn có thấy mặt con tôi Ba mậu càng nói càng giận Nên đứng dậy đi qua đi lại Rồi trợn mắt châu mày mà la lớn rằng Tôi phải kiếm con vỏ hậu này Mà buộc nó phải trả đủ tiền bạc lại cho tôi mới được Thiệp Mày nói nhà nó ở đường nào Số nhà mấy thiệp đáp rằng ở đường nhà thờ trong chợ quán con không nhớ số nhà song nhớ cái nhà đó nền đúc vách tường đằng trước có sơn rộng hai bên có nhà xe nhà bếp ba màu nói tao muốn đi bây giờ hai tiền nói em khuyên anh ba đừng có nóng chị đã có chồng khác rồi anh có gặp chị rồi anh nói giống gì em biết anh đụng chị hồi trước anh không có làm hôn thú nên bây giờ chị bỏ anh thì anh không nói chi được Còn anh muốn đòi tiền bạc lại Việc đó còn khó hơn nữa Anh giao tiền cho chị Anh có bằng cớ gì đâu Bây giờ anh đòi Chỉ nói không có thì anh làm sao Em tưởng người đàn bà đã không nghĩ tình anh Nên lấy chồng khác Thì có lẽ cũng dám làm hại anh lắm Vậy em xin anh bỏ hết việc cũ đi Đừng thèm nhớ tới nữa Để lập đời khác Làm ăn thì hay hơn Ba mậu cười mà đáp rằng <cười> bỏ sao được thím hai. Tôi ở tù 10 năm lao khổ lắm mà, tại thím là bạn quan nên thím không biết giận chứ, chứ chỉ thím là người trong cụ như tôi á thì thím cũng không nín được. Hai tiền cười, cô Lê chen vô và nói. Bác gái ở bạc lắm nên bác ba giận cũng phải, mà thôi, chuyện đó còn đó, bác mới về trong mình còn mệt mỏi, vậy xin bác ba dưỡng sức ít ngày cho khỏe. Rồi bà con mình sẽ tính lại coi phải làm sao Bây giờ phải lo nghĩ đã Hai tiền khen con nói phải Nên biểu con trải chiếu văn mùng trên bộ ván lớn Rồi mời ba mậu nằm nghỉ Chương 10 Chương cuối Gặp vợ con Một buổi sớm mai Ba trăm đưa chồng sau lên xe hơi đi về Mỹ Tho Rồi cô trở vô nhà Nằm trên cái ghế xích đu mà xem mấy tấm hình của cô mướn thợ chụp Cô mới lấy về hồi hôm. Cô bận một bộ đồ mát bằng lụa mỏng, Màu bông hường, Nước da cô đã trắng, Mà nhờ màu áo giỏi thêm, Làm cho nhan sắc của cô pha vẻ lã lơi, vi vẻ nghiêm nghị, Nên coi đẹp đẽ vô cùng. Cô nằm lúc lắc cái ghế mà coi hình, Bỗng thấy có người bước lên thềm. Cô ngó ra thì thấy một người đàn ông, Mặc áo bành tô xanh, Quần vải đen, Đương xăm xăm đi vô cửa. Mới ngó thoáng qua, Thì cô biết là cặp rằng mậu. Nên cô ngồi dậy làm mặt nghiêm mà hỏi rằng Chú đi đâu? Mậu ngó ngay bà Trâm và cười mà hỏi lại rằng trời đất ơi Mình quên tôi hay sao Nên kêu tôi bằng chú Tôi nhớ chứ Chú là cặp rằng mậu chứ ai Nếu biết tôi là cặp rằng mậu Sao lại kêu tôi bằng chú Vậy chứ chú muốn tôi kêu chú bằng gì Hồi trước mình kêu tôi bằng cái gì Hồi trước khác Bây giờ khác À Bây giờ mình có chồng khác Nên mình phải kêu tôi bằng chú hả Phải Tôi xin mời chồng mình ra đây Cho tôi nói chuyện một chút Chồng tôi không có ở nhà Vậy chứ đi đâu Chú không có quyền gì mà được tra hỏi việc nhà của tôi bà mậu nghe mấy lời ấy Thì châu mày sụ mặt Coi bộ giận lắm Anh chống tay lên một cái bà nhỏ Đứng ngó ba trăm mà hỏi rằng Thiệt mình lấy chồng khác hay sao mình? Ba trăm gật đầu, xong mắt ngó chỗ khác chứ không ngó ba mậu. Ba mậu đứng chân chân một hồi rồi lắc đầu nói rằng Thiệt, tôi không về mình nhẫn tâm đến thế. Bây giờ mình muốn cho tôi xử trí cách nào? Đâu, mình nói cho tôi nghe coi. Tôi muốn chú đừng léo hánh đến nhà tôi nữa. Bởi vì bây giờ tôi có chồng mà vợ chồng tôi có hôn thú hẳn hồi. Nên chú đến nói bậy bạ Sợ e chú phải mang quả Mậu đập tay lên bàn một cái rầm mà la lớn Mang quả Mang quả Mình phải biết cái thân khốn nạn này Mà còn sợ gì nữa Nãy giờ mà tôi không mất hỏng bẻ cổ mình đó Làm gì Làm gì tôi thương mình quá Nên không nỡ đụng tới mình đó mà thôi chứ Ba trăm đứng dậy nói rằng Nè tôi nói cho chú biết nếu chú ào ào trong nhà tôi tôi sẽ kêu lính bắt chú liền bây giờ đây à? cho chú coi mẫu té ngồi trên cái ghế rồi chống tay lên trán mặt khóc bà trầm thấy vậy thì cười mà nói rằng tôi khuyên chú hãy về đi mình đuổi tôi hay sao vậy chứ chú có quyền gì mà được tới nhà tôi ngồi mà khóc cho tôi ngồi đặng tôi khóc một chút cho hơi giận nó hạ xuống kéo bể cái ngực nứt cái đầu tôi bây giờ biết không Hôm nay người ta nói mà tôi không tin Bây giờ tôi mới thấy rõ ràng Mình không còn một chút tình gì với tôi nữa hết Thôi chú khóc rồi á thì đi về đi Khoan đi được đâu Nếu mình muốn cho tôi đi Thì phải đem trả 19.900 đồng bạc của tôi lại cho tôi Rồi tôi mới đi Bạc gì mà đòi Tôi có thiếu nợ chú hay sao bà mẫu đứng dậy trợn mắt hỏi rằng Mình không nghĩ tình tôi Mình bỏ tôi mà lấy chồng khác Mà mình còn đoạt tiền bạc của tôi nữa hay sao Tôi đoạt tiền bạc của chú hồi nào Tôi chặn đường mà cướp giật của người ta Đem về giao cho mình gần hai muôn đồng bạc Đặng mình nuôi con Mình đã không nuôi con tôi Mà mình lại lấy chồng khác Vậy thì mình phải trả tiền bạc đó lại cho tôi chứ Tôi có biết tiền bạc gì đâu Mình chối hả Ba mẫu đưa tay trờn giờ muốn nắm cổ ba trăm Ba trăm kinh hải nên vừa la vừa chạy Lúc ấy có một cô nhỏ chừng 20-21 tuổi Mình mặc áo sơ mi Đầu bỏ tóc xõa Ở trong buồn bước ra nạt rằng Thằng cha kia muốn cái gì hứ Mậu ngó cô ấy rồi cười ngõ nguẽ mà hỏi rằng Con Hào phải không Năm nay con tôi bay lớn lẫn hay sao Ê con cháu vậy nè Đi ra đi cho mau Con cũng đuổi ba nữa hay sao Không biết cha con gì hết Cha gì vậy mẫu đấm ngực than rằng Trời đất ơi Vợ bạc tình Con bạc nghĩa Cái đời gì mà khốn nạn như vậy nè Cô Hào nít một cái rồi Bỏ đi lại tới sổ mà đứng Mẫu lắc đầu rồi thủng thẳng đi ra cửa Đi nhiên qua ngã lại Bộ như kẻ không hồn Ra tới đường thì đầu nặng như treo đá Ngực nóng như lửa đốt Cặp mắt đổ hào quang Không thế đi được nữa Nên ngồi trên lề đường Cứ ngó sững trước mặt Không giận không khóc Mà cũng không cựa quậy Lúc ấy Hiệp với cô Lê ở trên đầu đường đương xăm xăm đi lại Hiệp vừa thấy dạng cha ngồi thì chạy riết lại Rồi dành tay trên vai cha mà nói rằng Trước khi đi làm Cô có dẫn ba ở nhà mà nghĩ Đừng có đi đâu hết Sao ba lén đi vô trong này làm gì Mẫu ngó con mà cười hệt thạt Xong không nói chi hết Cô Lê đi tới Cô kêu mà nói rằng Bác ba, bác ba đi đâu vậy Tôi mắc lui cui dưới bếp Lo chế cà phê cho bác uống Còn má tôi thì mắc lo tiếp khách Bác lõn đi đâu mất làm tôi hết hồn hết vía, Nên chạy xuống hãng kêu anh Hiệp đặng đi kiếm bác đây Bác làm giống gì mà ngồi đây mậu cứ cười hoài Cô Lê thấy có một cái xe thổ mộ chạy ngang Cô bèn kêu ngừng lại Rồi hối thúc mậu lên xe mà về Khi Hiệp dắt cha lên xe thì mậu nói Tao đi lạc đường vì tao tính sai Nên mới ra cơ xử như vậy đó Xe về tới tiệm Hai tiền chạy ra mừng và hỏi mẫu đi đâu mẫu cười mà đáp rằng Tôi đi thăm mẹ hai con con hào Hai đứa nó làm giống gì Mà đi kiếm lộn xộn quá Hai tiền nói Thăm giếng mà làm gì Anh ba nằm nhà mà nghĩ có lẽ tốt hơn nhiều mẫu lên lầu rồi nằm dài trên gián Không nói chi nữa hết Hiệp để cho cha nghỉ một lát Rồi ồn ỉ hỏi thăm coi Cha vô chợ quán vậy mà có gặp mẹ con ba trăm hay không Mậu không chịu nói tới chuyện ấy Mà lại cứ nói Tao đi lạc đường Hiệp coi bộ cha mệt Nên không dám hỏi nữa Mậu cứ nằm thiêm thiết Tới trưa dậy ăn cơm Rồi cũng nằm liêm diêm hoài Không lộ sắc buồn hay giận chút nào hết Tối lại khi tiệm đóng cửa rồi Hai tiền mới lên lầu Thấy mậu đưa ngồi hút thuốc tại bộ ghế salon Hiệp đứng sớ rớ gần đó Còn có lê thì ngồi dưới bóng đèn khí mà thiêu khăn Thiếm lại ngồi ngay trước mặt mậu mà nói rằng Em có một việc nhà Em muốn tỏ với anh ba Sau mấy bữa dài em thấy anh ba không được vui Nên không dám nói Thiếm coi việc gì thì cứ nói ra Người như tôi thì còn biết buồn Hay là còn biết vui gì nữa mà Thiếm ngại Không phải chuyện gì lạ Em muốn nói chuyện hai đứa nhỏ đây Em xin tỏ thị với anh ba Em nuôi thần hiệp trong nhà mấy năm nay Em thương nó cũng như con ruột của em vậy Nó với con Lê đã lớn tuổi rồi Mà em coi ý hai đứa nó thương yêu nhau lắm Mấy năm nay em muốn gả con Lê cho thằng Hiệp Đặng chúng nó có đôi bạn mà làm ăn Em có tỏ ý ấy với thằng Hiệp Thì nó nói nó thương con Lê thiệt Ngặt gì á, anh mắc trong chốn lao tù Nó buồn bực hoài nên không đành cưới vợ Nó đợi chừng nào anh mãn tù anh về Nó xin phép anh rồi sẽ tính việc hôn nhân Nay anh ba về rồi, vậy em xin anh ba nghĩ thử coi có nên cho hai đứa nó kết nghĩa vợ chồng với nhau hay không. Mậu quăng đi thuốc rồi dây qua hỏi Hiệp rằng Mày muốn cưới vợ sao Hiệp? Thứ ba, thím hai nuôi con mấy năm nay, ấy là ơn nặng Mà lúc con đau, cô Lê cực khổ săn sóc con Nên con mới khỏi chết, ấy là nghĩa dài Ơn nghĩa ấy con không bao giờ mà quên được đã vậy mà con ở chung một nhà với cô hai lê năm năm nay con yêu nết con mến tình cô lắm con chắc nếu con được một người bạn trăm năm như cô thì gia đình của con hạnh phúc nhiều lắm vậy hạnh phúc mày cũng muốn đi lạc đường nữa làm thế nào kia chứ có phải cưới vợ mà đặng hạnh phúc đâu mày vậy cho mày không thấy thân tao đây hay sao mà mày còn muốn có vợ hiệp cúi đầu không biết lấy lời chi mà đáp với cha. hai tiền cũng ngồi lặng thinh, song sắc mặt buồn lắm. cô lê buông đồ thêu và bước lại mà nói rằng: bác ba nói vậy thì tội nghiệp cho phận đờn bà con gái lắm. bác thương vợ thương con mà bị vợ con phụ bạc, làm cho bác uất ức trong lòng, nên bác cho gia đình là cái ngồi phiền não chứ không phải là cái nền hạnh phúc. cháu xin phép bác cho cháu cải lại đôi lời. đờn bà có người quấy. Mà cũng có người phải Chứ không phải hết thảy đều là phường dông ân bội nghĩa đâu Xin bác ba nghĩ lại Mậu ngó sửng cô Lê Rồi chậm rãi nói rằng Thần Hiệp lớn rồi Nó muốn thế nào tự ý nó Tôi ngăn cản sao được Nhưng vì tôi là cha nó Nghe nó muốn cưới vợ Tôi phải nhắc chuyện của tôi cho nó nhớ Chứ không phải cản Vợ con Vợ con Tôi vì vợ con mà phải bị đài 10 năm Mà có lẽ nay mai đây Tôi còn phải chết với vợ con tôi nữa cho mà coi Hai tiền nghe mấy lời thì biến sắc Nên lật đật khuyên rằng Anh ba đừng có nói như vậy không nên Em xin anh ba hãy quên hết chuyện cũ đi Đừng thèm nhớ tới vợ con hay là tiền bạc làm chi Thằng Hiệp nó cưới con Lê rồi Vợ chồng nó làm mà nuôi nhau cũng được vậy Không nhớ chuyện cũ sao được Anh cho chuyện cũ là một giấc chim bao Không có chi là thiệt sự Rồi tự nhiên trí anh bình tĩnh Ít ngày anh sẽ quên được Khó lắm Tại thương nhiều nên phải giận nhiều Tại khổ quá nên quán phải lớn Giận mà làm chi Ai ở quấy thì để cho ông trời phạt họ Mình không nên quán hận Không có ông trời Mà dầu có ông trời đi nữa Ông ở trên cao quá Ông có biết việc ở thế gian đâu Em tin chắc có ông trời Mà ông công bình lắm thấy ai làm phải thì ông thưởng Còn ai ở quấy thì ông phạt Thủng thẳng để rồi anh coi nè Mậu không cãi nữa Đi lại bộ ván mà nằm Trong mấy ngày sau Mậu không đi đâu hết Mà cũng không muốn nói chuyện Ăn cơm rồi thì cứ nằm gác tay qua trán Mà cặp mắt coi đỏ ao Hai tiền thấy mậu không vui Nên không dám nhắc tới chuyện hôn nhân Tính đợi ít ngày cho mẫu khuây lãng rồi sẽ bàn lại Cách ba ngày sau lúc gần sáng Hiệp thức dậy không thấy cha nằm trong mùng như mấy bữa trước Hiệp lấy làm lạ lật đật đi xuống tường dưới mà kiếm cha Kiếm phía sau phía trước đều không có Mà lại thấy cửa tiệm có một cánh không gài chốt Chỉ khép sơ mà thôi Hiệp biết cha thường lúc trong nhà ngủ hết Lén mở cửa mà đi rồi Thì trong lòng lo sợ Nên lật đật trở lên kêu hai tiền mà cho thím hay hai tiền nghe nói thì thất kinh nên chắc lưỡi than rằng cha chả thêm sợ lắm cháu ơi bữa hổm ngồi nói chuyện thêm coi ý anh ba quán hận tuổi đó lắm thêm sợ ảnh trốn mà đi đây không phải đi chơi đâu cháu phải đi kiếm ảnh mới đặng hiệp thay đồ mà đi liền rồi cách một lát cô lê cũng đi nữa hiệp với lê mỗi người một ngã đi trọn hai ngày đi luôn tới ban đêm nữa mà cũng không gặp mẫu ở đâu hết qua bữa thứ ba hiệp xuống tới bến thành gặp trẻ nhỏ bán nhiệt trình mới mua một số giờ mở ra thì thấy trương đầu có bài như vậy mẹ con bị giết tại chợ quán hồi hôm nay tại chợ quán có xảy ra một vụ sát nhân hai mẹ con đều bị giết một cách rất ghê gớm cô ba trầm ở một cái nhà nền đúc theo đường nhà thờ chợ quán với đứa con gái của cô tên là hào tuổi đương xuân xanh hai mẹ con ngủ nhà trên còn bồi và xớp phơ thì ngủ nhà bếp đêm hồi hôm giang nhân chạy cửa sổ xeo song sắt rồi chung vô nhà trên đâm chém chết hai mẹ con mà tôi tớ không ai hay hết đến sáng người đầu bếp thấy mặt trời mọc đã cao rồi mà cô ba trăm chưa thức dậy nó bèn gõ cửa kêu đang lấy tiền đi chợ kêu không được nó đi vòng ra phía trước thì thấy có một cánh cửa sổ mở hé nó bước lại kéo bét ra thì thấy có dấu cậy còn song sắt thì cong vòng Làm thành một lỗ lớn chung vô ra được Nó kinh hải mới tri hô lên Và biểu người bồi đi báo cò bót Ông cò và lính lại tới Phá cửa vô nhà Thì thấy cô Hào nằm trên dũng máu trước cửa buồn của mẹ Còn trong buồn ấy Thì cô Ba Trâm cũng nằm trên dũng máu nữa Mẹ con bị đâm bị chém nhiều vết Nên chết đã lạnh ngắt Xét trong nhà thì đồ đã còn yên nguyên Không mất món nào Tủ không cậy Thậm chí đồ nữ trang của hai mẹ con đeo gian nhân cũng không lấy Do theo đó mà suy Thì ai cũng quả quyết Hung thủ giết mẹ con cô ba trăm Là vì oán thù Chứ không phải muốn lấy của Vụ này ông cò đã báo tin cho quan biện lý hay rồi Và tòa mới mở đường tra vấn Để có nghe tin gì thêm Rồi số báo sau sẽ tường thuật Hiệp đọc hết bà Nhật Trình rồi Thì mồ hôi nhỏ giọt Quay quả trở về Đa Cao Mà thông tin cho hai mẹ con hai tiền hay về tới tiệm hiệp đi thẳng lên lầu hai tiền với cô lê thấy mặt hiệp khác sắc thì lo sợ nên lật đật tuốt theo hiệp đọc nho nhỏ bà nhật trình lại cho mẹ con hai tiền nghe hai tiền ứa nước mắt mà than rằng sợ hết sức mà không khỏi cha chả không biết ảnh trốn khỏi hay không thôi đừng có kiếm nữa mà lậu sự hiệp nghe lời nên không dám đi kiếm mà ở nhà thì không yên trong lòng Nên cứ đi ra đi vô Nhăn mặt cho mày hoài Sáng bữa sau Hiệp mua một số nhật trình nữa Thì thấy có một bài như vậy Vụ sát nhân trong chợ quán Mà bổn báo đã thông tin hôm qua Nghe rõ tòa tra xét đã có mọi kết quả Theo cuộc phỏng vấn của bổn báo Thì trước đêm cô Ba trăm bị giết đó Hồi chiều Có thầy C ở Sài Gòn Là cựu tình nhân của cô Hào Đến nhà cô Ba trăm mà thăm Thầy C trách cô Hào bạc tình Hai người rầy rà với nhau, rồi thầy C có lời hâm cô hào. Bởi cơ đó nên tòa nghi mới bắt thầy C. Tuy thầy C chối hoài, thầy khai trong đêm hai mẹ con cô ba trăm bị giết đó, thầy ở tại nhà hàng khiêu vũ với nhiều anh em bạn. Đến 4 giờ khuya thầy mới về. Tuy tòa hỏi chứng thì cũng quả như vậy, mà coi dấu lăng tay của thầy C thì không dấu với dấu tay mà tòa chụp hình tại cửa sổ và trong nhà cô ba trăm. Xong tòa cũng còn nghi nên chưa thả thầy C. Hiệp với hai mẹ con Hai Tiền đọc bài báo này Thì bớt lo sợ một chút Xong ba người cũng cứ bàn bàn luận luận Ở trên lầu hoài nằm ngồi không yên Đến trưa một cô thợ may lên lầu Nói với Hai Tiền rằng có một người đến thăm Và xưng là Sáu Thêm Hai Tiền biểu cho lên Sáu Thêm vừa thấy mặt Hai Tiền Thì hỏi rằng Con của anh ba mẫu còn ở đây không Hai Tiền cô Lê và Hiệp Nghe hỏi đều rẫn ốc cả mình Hai Tiền gượng mà hỏi rằng Em hỏi anh chị gì, em Sáu Tôi kiếm đặng cho nó hay Anh ba mẫu chết rồi Trời đất ơi, chết ở đâu Chết hồi nào Hồi khuya này, ảnh nhào xuống sông bên Lăng Tô Ảnh tự giận, mới vớt thay ảnh tặng hồi nãy đây Cò bót đang sửa soạn Chở ảnh qua nhà mẫu đặng cho quan thầy thuốc khám nghiệm Nên tôi lật đờ qua cho chị hay Hiệp với cô Lê khóc rống lên nghe rất thảm thiết Hai tiền than rằng Chuyện gì mà phải tự giận cho thiệt mạng không biết. Đã đi lạc đường một lần rồi. Tôi hết sức muốn kéo ảnh vô đường phải mà. Ảnh còn đi lạc một lần nữa. Sáu thêm bước lại đứng gần mà nói nhỏ rằng. Ảnh sống làm sao cho đặng chị. Sống rồi bị chết chém hoặc bị đày chung thân cũng vậy. Thà là chết phức cho rồi. Hai tiền ngó sáu thêm mà hỏi rằng. Té ra việc chở quán đó ảnh hay sao? Sáu thêm gật đầu. xong ra dấu biểu đừng hỏi nữa. Hai tiền lắc đầu nói rằng hẹn chi bữa hổm anh nói tại tình sâu nên quán phải nặng anh phải chết với vợ con anh nói như vậy thì tôi đã sanh nghi rồi thôi hiệp cháu phải tỉnh trí mà lo sinh xác chôn cất anh ba cho ấm cúng cháu đừng có buồn rầu làm chi tại cái mạng anh ba phải như vậy nên hồi trước trời khiến anh đi lạc đường rồi bây giờ anh mới tới chỗ đó. mình khóc hoài, ảnh cũng không sống lại được. Hay hơn là mình ngậm miệng để lo cho ảnh. Thằng sáu, em nói họ đem xác ảnh vô nhà xác phải không? Sáu thêm đáp rằng, phải. Hồi tôi đi đây thì họ sửa soạn chở xác ảnh. Có lẽ bây giờ họ đã tới rồi. Nhà mổ ở gần đây. Thôi, mình sửa soạn mua hòm rương cho sẵn. Đặng hễ mổ rồi thì mình xin phép tận liệm đem xác đi chôn. Hai tiền nhất diện cậy sáu thêm đi với cô Lê Đến nhà cho mướn đồ âm công Thương lượng mà mua hòm và mướn nhà vàng Còn nhất diện đi với Hiệp lại nhà mổ Mà chờ đặng sinh lãnh xác Chôn cất ba mẫu Tốn hao bao nhiêu Hai tiền bao chịu hết Đám tán xong rồi Tối lại Hiệp mới lại mà tạ ơn hai tiền Và tổ ý muốn lên núi kiếm chỗ thanh tịnh ở mà tu Không chịu lẫn quẩn ở trong dòng trần gian Là cái lò phiền não Cô Lê vừa nghe Hiệp nói muốn đi tu Thì cô không e lệ chi hết Tuy có mẹ ngồi đó Xong cô bước lại hỏi Hiệp rằng Tại sao anh đòi đi tu? Đời dây go cay đắng như vậy Có vui sướng gì đâu mà không xa lánh cho rồi Thế gian tự nhiên như vậy đó Có lạ gì Mà sự cay đắng anh mới ngó thấy mà thôi Chứ anh chưa có nếm Có chi đâu là điều chán ngán nên đi tu Ngó thấy đủ ngán rồi Cần gì phải nếm Mình thấy cái đường khổ Mình lo tránh trước Có lẽ hay hơn Em sợ anh tính lầm Thế gian là khổ ải Loài người ở trong ấy tự nhiên chịu khổ Tránh đâu cho khỏi được Anh thấy bác ba đi lạc đường Anh muốn tránh đường đó mà bước qua đường khác Anh nghĩ mà coi Đường nào cũng ở trong thế gian Có đường nào mà không khổ Khổ hay là không Đều tại nơi tâm của mình mà thôi Nếu mình cứ làm phải hoài Dầu mình phải chịu khổ đi nữa Trí mình cũng an Lòng mình cũng khỏe Hiệp ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi than rằng Cái đời của tôi từ nhỏ không có mẹ Rồi từ nay lại không có cha nữa Còn ai thương tôi Còn ai cho tôi thương nữa Mà tôi còn phải liều thân chịu khổ Đặng ở chốn thế gian này Hai tiền nói Còn qua đây Qua là mẹ cháu Qua thương cháu cũng như mẹ cháu vậy Cô Lê cũng nói Lại còn em đây nữa Em cũng thương anh Mà em lại trọng anh Chứ không phải như con hào vậy đâu hiệp ngó hai tiền rồi ngó cô lê rưng rưng nước mắt mà đáp rằng cảm ơn vĩnh hội tháng 9 năm 1937 hết chuyện